Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc bây giờ tôi mới kịp nhận ra được trước mắt mình là một bước tham Nếu không có sự xuất hiện của Tôn Ngái Thì có lẽ giờ này tôi đã tan sương nát thịt rồi Cậu ấy, cậu ấy đã cứu tôi Nói đến đây lại lầm nghẹn ngào Phải đợi một hồi sau khi cảm xúc trong anh tạm lắng lại Anh mới bắt đầu kể tiếp Lúc đó tôi có hỏi sao cậu ấy lại ở đây Và mọi người đâu, nhưng cậu ấy vẫn chẳng hề láp lại. Thế là lạ lùng, tôi tiến lại gần, thì cậu ấy lại dần lùi xa tôi. Rồi cậu ấy vột chảy như bay khỏi ánh mắt của tôi. Thế là lùng, tôi tức tốc đuổi theo. Cho đến khi chiếc bóng cậu ấy khuất hẳn dưới thung lũ này, chính cậu ấy, chính cậu ấy đã giận tôi đến đây. Cảm giác xót xa trong lòng Đài Lâm đã lên đến tột đỉnh. Anh quỳ xuống trước cây sáng đa lạnh của Tôn Ngái mà tự tranh mình. Anh trách mình đã hành động quá bội vàng mà quyết đi mất sự an toàn của tập thể. đại Lâm tức tuổi dù anh gầm rú lên giữa vùng thông lũng hoang bu như một con hổ đói. Có lẽ là vì anh đang phải hứng chịu những con đau ly biệt mà một phần lỗi là do sự sơ suất của anh. Còn mọi người sau khi nghe những lời Lai Lâm kể thì ai nấy đều thấy lạnh buốt người. Rốt cuộc cái bóng người lạ mặt mà Lai Lâm đuổi theo ấy là ai? Hắn là ma hay người? Rõ ràng chiếc bóng đó đã đưa lại Lâm vào một cái bẫy mà anh không hề hay biết. Còn Tôn Ngãi cho dù đã chết nhưng chính cái bóng ma của anh đã cứu Lai Lâm thoát khỏi cái vòng quay của thiên cổ luân hồi. Cả nhóm tìm kiếm chỉ còn lại bảy người. Họ đang lặng lẽ di chuyển thân xác người bạn xấu số của mình rời khỏi nơi đó. Từng vách đá trong thùng lũng âm u như đang gầm rú lên những tiếng kêu man giận. Từng cơn gió u bất như muốn kéo theo nỗi đau của nhóm người này để mang đến giao cho ác quỷ. Ai là ai đã ra tay tàn ác tôn ngãi như vậy? hay là cái chết đó không hề có sự nhúng tay của con người. Phải chăng cái chết của Tôn Ngãi cùng với những cái chết tựa thùa xa xưa và những cái chết mới đây đều có chung một nguồn của. Cái kỳ vật của người đàn bà bí ẩn năm ấy liệu có phải là nó luôn mang theo sự đau thương tan tóc hay không? Đám người của lại Lâm vừa hộ tống thân sắc Tôn Ngãi ra khỏi vùng thông lục Thì dưới ánh chăng sáng trong lạnh lẻo ấy Cũng vừa xuất hiện mấy người khách lạ Họ ăn vận quần áo lùm thùng Thân hình Thì đang bị ánh trăng nghiêng chiếu dọn Tạo thành những bóng người gầy Họ khẳng khiu Trên đầu họ Ai nấy đèo quấn Như chiếc khăn đen cũ kỹ che kín đến nửa khuôn mặt Họ lặng lẽ nhìn theo nhóm người của lại Lâm Vừa đi khuất Với một ánh mắt đầy ma mị Kiểu vì đã đúng Tuần Ngãi không hề tự bận. Cái chữ của Ngãi là do chính những kẻ lạ mặt này gây ra. Bọn chúng lại Tại sao bọn chúng lại có mặt ở nơi này? Còn cánh tay đẫm máu của ai đó treo trên vách đá trong hang động cầm đà kia nữa. Liệu có phải là do đám người này gây ra hay không? Hành trang trên người bọn chúng còn có cả những cây dao sáng loáng. nhưng lưỡi dao này trông giống hẹt những lưỡi dao Của một đám người man sợ Đã từng dùng để truy sát Người thư nữ trẻ Trong mùa hoa đỏ năm xưa chương 18 Di ảnh Kiểu vì Ở trong căn phòng nhỏ bé của mình Cô buồn bã Từ bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài Với mắt vô hồn, đồ cô lúc này đang vướng mắc vào những điều mà cô không thể nào lý giải được. Tôn Ngãi ra đi là bởi vì đâu? Kết quả pháp y đã cho một kết luận rõ ràng rằng cái gì của Tôn Ngãi không hề có một dấu hiệu nào cho thấy là có sự tác động từ bên ngoài. Tôn Ngãi đã tự tử, nhưng nguồn do vì sao mà Tôn Ngãi lại tự tử thì chẳng ai biết được từ trong sâu thẳm kiểu vì vẫn không thể tin là Tôn Ngại lại làm như vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ phiếm diện của cô. Cô chẳng hề có lấy một chứng cứ để để thuyết phục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net